3.7 Đôi môi tần lạc y khẽ run Giọng nói nhẹ mà có chút vô lực Các bạn đang nghe chuyện tại website Chuyện audio mới com Nếu như thật sự nàng lợi dụng Y thuật của mình để gây bất lợi cho hắn Thì tần lạc y trong lòng hắn Cũng sẽ vĩnh viễn không còn nữa Đáy mắt ra luật ngạn thác tối sầm Ngưng mắt nhìn nàng một lúc rồi một Tay ôm chặt lấy eo Một tay bóp chặt lấy cẳng nàng Không tức giận không giống to mà chỉ đột nhiên cúi đầu hôn lên cánh môi đang run run của Tần Lạc Y giống như trừng phạt nụ hôn mang theo lửa giận được giấu kín nụ hôn này mang theo sự điên cuồng nóng này lại tràn ngập sức mạnh dũng mãnh của nam tử tự như muốn chiếm đoạt toàn bộ con người Tần Lạc Y Tần Lạc Y vô lực chấp nhận sức mạnh khiến cho người ta sợ hãi này của hắn hơi thở của nàng trong chốc lát đã ngập đầy hơi thở yêu mị của hắn Dường như vẫn chưa thỏa mãn, gia luật ngạn thác tựa chán mình vào chán. Của nàng, hơi thở cũng do vừa nãy mới cuồng tình mà trở nên có chút không đều đặn. Y nhi, ta đã từng nói, trên đời này chỉ có một mình nàng mới có thể giết. Ta, những lời nói này của gia luật ngạn thác giống như một lời hứa hẹn, bộc chốc đã khiến nội tâm tần lạc y nổ tung. Không hiểu vì sao, khi nghe, thấy những lời này lại khiến lòng nàng đau đến vậy vì thở gấp nên ngực nàng có chút phập phồng hắn thật sự sẽ không đề phòng mình sao gia luật ngạn thác khẽ cười yếu ớt khuôn mặt đẹp tựa điêu khắc khiến cho tần lạc y si mê nhưng nếu y nhi định động thủ thì phải suy nghĩ thật kỹ đấy hả tần lạc y nhớ mày nghi hoặc gia luật ngạn thác bật cười ha ha tiếng cười tràn đầy vẻ khác thường mà tự tin nàng sẽ phải hối hận bởi vì ta Mới là nam tử mà nàng yêu nhất Một câu nói tự tin như vậy Khiến nội tâm tần lạc y một lần nữa nổ tung Ai làm khu vườn ngày xuân tỏa sáng Nhìn xương ẩm thấm vào kim y Chiếu vào lá như Vỗ nhiên làn khói ấm áp lướt đến Chú ao mật cửa dịp bay vào Đang lúc liễu trong vườn xanh tốt Hoa ở sâu trong hành cung Hải âu nghiêng cánh bay đi Mang cả cảnh xuân xinh đẹp đi cùng Tử tiêu yên đã mất đi vẻ náo nhiệt của ngày trước Có thể nói đây chính là lòng người dễ thay đổi, bầu trời thay đổi, thực vật cũng cúi đầu theo sau, đây chính là đạo lý để sinh tồn. Tần lạc y mặc y phục trắng ngồi trên ghế, vẻ mặt vừa mừng vừa lo khiến người ta nhìn không ra, nàng cẩn thận nghiền nát dược vật trong tay, đứng ở bên cạnh còn có nha hoàn thái nam. Ninh Phi nằm ở trên chiếc giường sau lưng Tần Lạc Y Từ đầu đến cuối nàng ta chỉ chăm chú nhìn mọi cử động của Tần Lạc Y Sau bao nhiêu cố gắng của Tần Lạc Y Gia luật ngạn thác đã gật đầu chấp Thuận thả Ninh Phi và Na Hy từ thủy lao ra ngoài Cũng niệm tình từng là phu Thế cho nên vẫn để Ninh Phi quay trở về ở Tử Tiêu Yên. Tần Lạc Y cũng không sở phiền toái mà thường xuyên chạy đến Tử Tiêu Yên để chữa trị cho Bọn họ Trải qua vài ngày chữa trị Vết thương trên người đã dần dần khép miệng Thể lực cũng bắt đầu hồi phục Sau khi nghiền nát dược vật Tần lạc y mang theo loại dược có thứ mùi Hương thơm ngát đó nhẹ nhàng đi đến trước mặt Ninh Phi Thái Nam Nàng khẽ gọi Thái Nam bước đến gần giường Đỡ Ninh Phi ngồi dậy rồi dựa nàng ta vào Đầu giường Phía sau bức màn mềm mại Khuôn mặt xinh đẹp của Ninh Phi chứa đầy nét Nhợt nhạt của người bệnh Sau khi tần lạc y xử lý xong vết thương trên người Ninh Phi thì nhẹ, nhàng chạm vào cánh tay nàng ta để thử xem mạch đập thế nào, rồi nhẹ nhàng, nói. Sau khi dùng xong loại thuốc này thì thân thể của ngươi sẽ khôi phục được khá nhiều, về sau phải cố gắng tránh bị cảm lạnh, bởi vì trước sau gì cơ, thể ngươi cũng sẽ có hàn khí đấy. Dứt lời, nàng liền đứng dậy. Ngươi, Ninh Phi lên tiếng, tần lạc y dừng động tác, Vì sao ngươi lại cứu ta? Ninh Phi hỏi. Tần Lạc Y quay đầu lại nhìn Ninh Phi rồi khẽ nói. Ta không cứu ngươi mà là cứu giúp bệnh tật của ngươi. Giọng nói nhẹ nhàng bay bổng tựa như tuyết rơi. Ta sẽ không cảm ơn ngươi. Ninh Phi trầm ngâm nói. Tần Lạc Y chỉ khẽ đảo mắt nhìn Ninh Phi rồi không nói gì thêm. Chỉ lấy chén thuốc ở bàn đưa cho Ninh Phi. Chất lỏng màu nâu sóng sánh trong chén khiến hình ảnh phản chiếu của Ninh Phi có chút vụn nát. Nàng ta nhận lấy chén thuốc rồi ngửa đầu uống cạn. Thứ thuốc đáng chát đó. Ngươi không hỏi loại dược này là gì sao? Đôi mắt lạnh lùng của Tần Lạc Y ánh lên vẻ kinh ngạc. Ninh Phi thoải mái cười cười. Chẳng lẽ đây là độc dược? Nếu ngươi muốn, ta chết thì đã không cứu ta làm gì? Tần Lạc Y lặng lặng nhìn Ninh Phi. Lời nói của nàng ta khiến lòng nàng khẽ. Gượn sóng, nàng lầm bẩm nói Hoàn toàn chính xác Mọi người đều nghĩ như vậy Thế nhưng nếu ta đột Nhiên nổi lên sát ý thì sao Ninh Phi ngẩn đầu Trong mắt thoáng qua sự nghi ngờ rồi Lập tức nàng ta Không bối rối mà hỏi ngược lại Ngươi sẽ ư Câu hỏi qua loa của Ninh Phi đột nhiên Khiến nội tâm tần lạc y cả kinh Nàng sẽ làm như vậy ư Vỗng nhiên nàng lại nghĩ đến câu hỏi Của gia luật ngạn thác Ninh Phi đứng dậy, nhẹ nhàng nói, muốn có được trái tim của nam nhân, phương pháp tệ nhất chính là ngàn, nghe chăm thuật, làm vậy chỉ làm cho nam nhân cảm thấy vô vị mà thôi. Phương pháp bậc chung là như gần như xa, làm cho nam nhân cảm thấy muốn, mà không thể có, phương pháp tốt nhất chính là cầu mà không được, tần cô, nương, ngươi chính là loại người cuối cùng, Ninh Phi ta cam tâm nhận thua, tần lạc y cười nhạt. Nam tử trong thiên hạ này làm sao có thể không chú ý đến dung nhan của nữ tử chứ? Thật tình thì dù hiện tại có đẹp đến chừng nào thì một ngày nào đó cũng sẽ tàn phai mà thôi. Đến lúc đó còn có thể giữ được phong thái tao nhã. Sao? Xem ra những câu mà tần cô nương nói đều rất phù hợp với ta. Dù ta chưa giả đi nhưng cũng đã mất đi ánh hào quang vốn có từ đầu đến cuối. Ninh. Phi ta đều không chạm đến được trái tim của Vương Thượng Ninh Phi cười Khổ Ngươi dễ dàng giao cả cuộc đời của mình cho Vương Thượng như vậy Thật sự quá đáng tiếc Tần Lạc Y không đồng ý với suy nghĩ của nàng ta Ninh Phi thê lương cười Ta lựa chọn như thế cũng không phải do ta nguyện ý mà là không còn lựa Chọn nào khác 16 tuổi Vì quyền thế của gia tộc Ta đã vào phủ Ta chỉ muốn được sống Dù có phải tranh đấu đến người chết ta sống cũng được, người cho rằng ta còn có lựa chọn nào khác sao? Trong lòng tần lạc y khẽ than nhẹ, con người khi sống thì ai cũng có mục. Đích riêng, dù cho ninh phi có chán nản như thế nhưng ít ra cũng đã hy vọng. Mỗi ngày đều được sống một cách bình thản, chính bản thân mình cũng giống. Như vậy, không phải sao, chỉ có điều khác nhau ở suy nghĩ mà thôi. Vương thượng rất thích tần cô nương vậy nên ta khuyên cô nương một câu. Người trong phủ đều nhìn cô nương đến đỏ cả mắt, xem cô nương như cái. Đinh trong mắt, chỉ cần nơi nào có nữ nhân thì nơi đó sẽ không thiếu chuyện. tranh quyền đoạt sủng, đây vĩnh viễn là một cuộc chiến không có khói thuốc, súng. Tần lạc y nhếch môi, khẽ thở dài, từ nhỏ đến lớn ta đều không bao giờ. Thích đi trang đoạt với người khác, hốn chi là tranh đoạt với phi tử trong phủ. Linh Phi dung động nói Đạo lý ta không giết người Người lại vì ta mà chết Hẳn là ngươi hiểu Rõ Vì thật lòng cũng được Vì quyền thế cũng thế Chỉ cần nơi nào có nữ nhân Thì nơi đó sẽ xuất hiện tranh quyền đoạt sủng Trong hậu cung vốn là như thế Trong phủ cũng giống như vậy Nếu thời gian có thể quay ngược trở lại Ta đã Nghĩ sẽ vì địa vị mà tranh đấu với ngươi Tần lạc y than nhẹ Còn nữa Ngươi đã trở thành thứ để vương thượng và hoàng tử cùng tranh Dành Ngươi có từng nghĩ đến hậu quả Đinh Phi nhàn nhạt hỏi Đôi mắt vốn lạnh lùng của tần lạc y chợt tối sầm lại Thân thể khẽ run rẩy. Hoàng tử Hoàng tử nào Đinh Phi ngẩn đầu nhìn nàng Nhẹ nhàng nói từng chữ một Đương kim Đại hoàng tử gia luật bộ chính là người đã cứu ngươi ra khỏi hồ nước lạnh Băng đó Đêm lạnh như nước Ánh sao nơi chân trời dường như có chút không chân Thật, ánh sáng và bóng tối đan xen khiến cho tần lạc y có chút thất thần Đông nhan, tỏa ra từng đợt hương thơm trong trẻo lạnh lùng Trong phòng từng làn khói trắng từ lưu hương vẫn biết lượn lờ Tần lạc y cầm một cây châm bạc lên, châm bạc phản chiếu ánh trăng vá Ánh đến tạo nên tia sáng lạnh lùng, rực rỡ lấp lánh nhưng lại tản ra hương thơm nhàn nhạt của đàn hương cỏ Những cây châm bạc này đúng là đã từng thấm qua nước của cây đàn hương, mà những cây đàn hương này là được bạch tiêu nhiên mang từ núi ngụ thai về. Nhìn từng cây ngân châm, lòng tần lạc y có chút bối rối, tay cầm châm, có chút run run. Đêm nay, nhất định sẽ là một đêm không bình thường, cũng sẽ là một đêm khó quên nhất trong đời nàng. Qua canh 2, thời khắc nàng và tang đại ca cùng hành động đã đến. 2. Người bọn họ sẽ trong ngoài phối hợp để cứu cha nuôi ra Mà nàng sẽ phải dùng ngân châm trong tay đoạt đi tính mạng của gia luật Ngạn thác Trong lòng tần lạc y đột nhiên đau xót vô cùng Nhưng ngay lập tức phần Đau xót này bị nàng ép xuống Gia luật ngạn thác nhất định phải chết nếu không bọn họ sẽ không trốn thoát để tới kinh thành được Người đời thường chỉ coi đông nhan như một bụi hoa bình thường bản Nó không có bất kỳ độc tính gì nhưng hương thơm của nó lại làm gia tăng Tốc độ lưu thông máu Mọi vật đều có tương sinh tương khắc Những ai đã từng ngửi qua mùi hương Nếu trong máu lại có đàn hương cỏ thì người này chắc chắn sẽ mất đi Tính mạng trong nửa nén nhang Mà cách duy nhất khiến cho máu có lẫn dược tính của đàn hương cỏ chính Là nhúng ngâm châm bạc vào trong nước của đàn hương cỏ Sau đó đâm vào tuyệt đảo chung trên người Toàn bộ quá trình đều im hơi lặng tiếng, chính xác là giết người trong vô hình. Không tệ, tần lạc y giỏi về dùng dược đương nhiên sẽ cũng giỏi dùng độc. Chỉ cần hiểu được đạo lý tương sinh tương khắc của dược tính, thì việc giết người chỉ là việc trong trước mắt, căn bản không cần phí quá nhiều sức lực. Hiện tại, việc nàng cần làm duy nhất chính là chờ ra luật ngạn thác trở về. Thời gian từng phút trôi đi, ngọn đến đang cháy dần, thỉnh thoảng lại phát. Ra tiếng, ba, trước kia việc cứu người đối với Tần Lạc Y mà nói là chuyện bình thường nhưng giết người lại là lần đầu tiên nàng làm. Có lẽ đây cũng là việc khiến nàng đau lòng nhất. Lòng Tần Lạc Y vô cùng mâu thuẫn, nàng vừa mong được nhìn thấy hắn. Nhưng lại không hy vọng hắn trở về, loại tư tưởng mâu thuẫn này cứ lớn dần. Dày vò nàng khiến nàng có chút không kiềm chế được. Tối nay, nàng cảm thấy rất lạnh. Lúc ra luật ngạn thác đẩy cửa bước vào, thấy bộ dạng khẽ run dẩy của người đang nằm kia thì khóe môi ẩn hiện ý cười. Hắn biết nàng không ngủ, lẽ nào là đang chờ mình trở về sao? Trong phòng, hương hoa nhàn nhạt tràn ngập hơi thở của hắn. Hắn cũng không biết loài hoa mà Y Nhi yêu thích tên là gì, nhưng nhìn trắng tinh khiết. Như vậy có chút không chân thật, giống như con người của nàng, làm cho hắn có chút hoảng hốt. Bàn tay to ôn nhu khẽ bút ve má nàng, tối nay nàng đẹp đến nỗi khiến hắn, động tâm. Tần lạc im mở mắt, khẽ ngồi dậy, thân thể mềm mại đối diện với thân thể, to lớn của gia luật ngạn thác. Ngươi đã trở về, nàng cố gắng đè loại cảm xúc khó tả trong lòng xuống. Nhàn nhạt nói, gia luật ngạn thác dơ tay, cầm lấy tay nàng đặt bên môi khẽ hôn, khiến nàng tỉnh giấc. Không có... Tần Lạc Y vừa nghĩ một đằng trả lời một nẻo, lại vừa ngăn, lại động tác của hắn. Để ta, nàng nhẹ giọng nói, ra luật ngạn thác khẽ cong môi, ngồi đàng hoàng trước giường, tùy ý để. Tần Lạc Y tháo thắt lưng của mình, ngón tay thon dài khẽ lâm cầm nàng lên, bắt nàng phải nhìn mình. Vì sao tối nay nàng lại nghe lời như vậy? Giọng nói trầm thấp khiến cho người khác cảm thấy áp lực vô cùng. Trong lòng Tần Lạc Y khẽ run lên Vội vàng mở miệng Lẽ nào, lẽ nào Ngươi không vui sao Thích, ta đương nhiên là thích gia luật ngạn thác cười vui vẻ Lập tức kéo Tần Lạc Y vào trong lòng Bàn tay lớn của hắn đột nhiên siết chặt hông nàng Hơi thở nam tính nóng vòng tràn ngập tay nàng Nhưng như vậy là nàng đang đùa với lửa đó Biết không dục vọng nguy hiểm dày đặc không cần nói cũng biết Nam nhân ôn nhu cũng sẽ có một mặt nguy hiểm, mà bản thân gia luật ngạn thác lại có thói quen thích chinh phục của một vương giả. Tần lạc y khẩn trương đẩy hắn ra, ai ngờ lại bị hắn ôm chặt hơn. Không nên như vậy, ngươi đã nói sẽ không ép buộc ta. Dưới tình thế cấp, bách, tần lạc y vội nói. Gương mặt anh Tuấn tràn ngập cưng chiều của gia luật ngạn thác ngày cần tới gần nàng. Đôi mắt đen thâm thúy lộ rõ vẻ nguy hiểm mập mờ. Đột nhiên nét mặt tươi vui lại tràn ngập thương tiếc, hắn nâng cổ tay nàng, đến bên môi rồi hôn lên, ngay sau đó ôm thân thể yêu kiều của nàng vào lòng. Trong lòng tần lạc y kinh hoàng vô cùng, nàng theo bản năng muốn rút, tay trở về nhưng tâm lại không tự chủ mà bắt đầu làm trái lại, nàng đột nhiên, lại mong muốn được hắn cưng chiều hơn nữa. Nghĩ đến điều này, trong đầu tần lạc y vang lên một hồi chuông cảnh báo, nàng đang làm cái gì vậy? Thời gian không còn nhiều Lập tức, nàng nhìn vẻ mặt thâm tình của gia luật ngạn thác Nhẹ giọng kêu, thác Ừ, gia luật ngạn thác hưởng thủ thân thể mềm mại trong ngực Thỏa mãn lên tiếng Tần lạc y dịu dàng chạm lên gương mặt cương nghị của gia luật ngạn thác Bên môi khẽ nở nụ cười Mấy ngày gần đây, ngươi bận rộn công việc Thân thể chắc là rất mệt mỏi Để ta giúp ngươi xoa bóp một chút Như vậy ngươi có thể ngủ ngon hơn giọng nói dịu dàng như nước chậm rãi tiến vào sâu trong lòng của gia luật ngạn thác ngón tay thon dài của tần lạc y mang theo sức lực nhẹ nhàng ôn nhu rừng ở việt đạo sau đầu của gia luật ngạn thác lực đạo vừa phải khiến tâm tình của hắn vô cùng thư thái gia luật ngạn thác nhắm mắt lại tham lam hưởng thụ hương thơm từ ống tay áo tần lạc y tỏa ra hắn phát hiện mình bị mùi hương này hấp dẫn tần. Lạc y, nữ tử này giống như mê dược khiến hắn bị mê hoặc Ở đây có đau không? Tần lạc y ấn vào một huyệt đạo, nhẹ nhàng nói Thanh âm tựa như nước suối chảy vào sâu trong lòng gia luật ngạn thác Không, gia luật ngạn thác dịu dàng nói Tần lạc y mỉm cười Hai mạch nhâm đốc của ngươi đã được đả thông Huyệt đạo thông máu cũng sẽ lưu thông nhanh hơn Như vậy thân thể cũng sẽ rất khỏe mạnh gia luật ngạn thác khẽ cười Ý của y nhi ta sẽ sống rất thọ Tâm tần lạc y run lên May mắn là ra luật ngạn thác đã nhắm mắt lại Nên không nhìn thấy được biểu tình của nàng lúc này Chỉ cần ngươi cố gắng tu thân dưỡng tính thì sẽ được trường thọ Nàng cúi đầu nói Gia luật ngạn thác đột nhiên bắt lấy tay của tần lạc y ở sau đầu Sau đó Mở mắt Xoay người nhìn nàng Ngươi Ngươi làm gì vậy Tần lạc y cả kinh Nàng khiếp sợ hỏi Không phải hắn đã phát hiện ra điều gì chứ Thân thể to lớn lấn đến gần nàng Nụ cười bên môi như có như không Trong đôi mắt thâm thúy càng ngày càng u ám Y nhi nàng có nguyện ý cả đời ở bên cạnh ta không Câu hỏi dịu dàng Như thế khiến cho tần lạc y rung động vô cùng Cả đời Nàng thì thảo hỏi ngược lại Trong lòng cho tới bây giờ vẫn chưa Chuẩn bị để đối mặt với vấn đề này Vậy mà hôm nay thoáng cái phải đối mặt, nàng lại không biết phải làm như thế nào. Đúng, không chỉ cả đời này mà còn kiếp sau nữa, ta muốn Tần Lạc Y nàng đời đời kiếp kiếp ở bên cạnh ta. Gia Luật Ngạn Thác nắm chặt bàn tay bé nhỏ của nàng, dịu dàng hôn lên. Đôi mắt tràn ngập thâm tình khiến tim Tần Lạc Y như ngừng đập. Nàng ngây ngẩn cả người, đôi môi hồng nhạt cũng vì tâm tình mãnh liệt mà run rẩy nhếch lên. Nàng không nhúc nhích nhìn ra luật ngạn thác Trong đôi mắt sâu thẳng của hắn nàng có thể thấy được bóng dáng của mình gia luật ngạn thác mím môi Bên môi khẽ nở nụ cười cưng chiều Bàn tay to nâng khuôn mặt nhỏ nhắn kinh ngạc của nàng lên Đôi môi nóng bỏng áp lên môi tần lạc y Môi nàng chính là Mỹ bị khiến hắn lưu luyến Không muốn rời cả một đời Không bao giờ muốn buông ra Những lời này của mình không biết có hù dọa nàng không. Hắn đối với nàng là thuận theo theo tự nhiên. Nếu đổi lại là nữ nhân khác, hắn nhất định sẽ không có tính kiên nhẫn chờ đợi như vậy. Gần đây hắn luôn thích chinh phục và xâm lược. Thế nhưng tần lạc y lại, khiến hắn phải sinh ra khát vọng về tình cảm. Hắn sợ mình điên cuồng sẽ hù, dọa nàng. Hắn sợ mình cường ngạo sẽ khiến nàng bị thương. Đó là lý do vì... Sao hắn cẩn thận dè dặt như thế? Khóe môi Tần Lạc Y khẽ giật giật, đôi môi bị da luật ngạn thác kịch liệt. Quyến luyến, chấn an, Tần Lạc Y giơ tay lên đầu, tùy ý để hắn ôm vào ngực. Tim mình sao lại đập mạnh mẽ như vậy? Tại sao lại có chút đau đớn? Vì sao lúc này lại tham luyến hơi thở của hắn? Nụ hôn này mang theo hơi thở điên cuồng và dũng mãnh nhưng lại khiến cho nàng cảm thấy an toàn. Màn đêm bắt đầu dày đặc, Lúc này đã gần tới canh 2. Tần lạc y thức dậy, nhẹ nhàng đem bàn tay ra luật ngạn thác đang ôm chặt mình nhấc ra. Bây giờ đã tới lúc hành động, nếu không tăng đại ca bọn họ nhất định sẽ gặp nguy hiểm. Nàng nhẹ nhàng bước xuống giường, lấy ra ngân châm đã sớm chuẩn bị, dưới ánh đến, ngân châm phát ra ánh sáng lạnh lùng. Tần lạc y đi tới bên cạnh ra luật ngạn thác nhẹ giọng gọi, thác. Ra luật ngạn thác không hề lên tiếng trả lời Hai mắt hắn nhắm chặt cho Thấy hắn đã ngủ say Lúc nãy xoa bóp cho hắn nàng đã ấn vào huyệt đạo để Khiến hắn ngủ say Tay cầm ngân châm dơ lên Nhưng đồng thời cũng run dậy không ngừng Chỉ cần một châm Chỉ một châm thôi Nhất định sẽ kết thúc tính mạng của Hắn Kết thúc tính mạng của nam tử đã cướp đi nụ hôn đầu tiên của nàng Kết Thúc kẻ đã cuồng vọng nhút cha nuôi uy hiếp tính mạng người Kết thúc sinh, mệnh của nam nhân đối xử cực kỳ ôn nhu với nàng. Nàng cao mày, đôi mắt đẹp lặng lặng nhìn nam nhân trước mặt, nhìn mũ, quan cương nghỉ của hắn, bàn tay nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt. Đây sẽ là lần cuối cùng nàng nhìn khuôn mặt họa thủy này. Nếu như không có thù nước hận nhà, nếu như hắn không phải là đông lâm, vương gia luật ngạn thác của nước khiết đan. Nếu như nàng không phải tần lạc y của nước một hải Thì bọn họ cũng sẽ không phải khổ cực như bay Giờ mà nàng có lẽ sẽ yêu nam tử này Tần lạc y cười khổ Tại thời điểm này Cuối cùng nàng đã thừa nhận lòng Của mình Đúng vậy trái tim của nàng đã sớm bị nam nhân này bắt được Không phải sao Ngón tay run rẩy đè lại huyệt đạo của hắn Tần lạc y cố nén nước mắt rơi xuống Thác xin lỗi Vì cha nuôi Ta chỉ có thể làm như vậy. Kiếp sau. Kiếp. sau chỉ mong ta và chàng không có hận thù. Tần lạc y cảm thấy mình sắp hít thở không thông. Nàng tìm thấy tử huyệt. Của gia luật ngạn thác. Ngón tay nhẹ nhàng ấn lên. Lúc này nàng còn có thể. Cảm nhận được mạch đập vững vàng của hắn. Tựa như đang thể hiện rõ sự uy. mãnh và cường tráng của chủ nhân nó. Ngón tay dần dần thay đổi phương hướng. Thác. Chúng ta không có khả. Nàng ở cùng một chỗ với nhau Ta và chàng vĩnh viễn là người của hai thế giới Chẳng qua là ngẫu nhiên quen biết nhau Tất cả đều đã qua rồi Bụi trở về với Bụi, đất về với đất Người đi người ở lại Mọi thứ đều đã là trời định Không thể thay đổi được gì nữa Trong chốc lát Ngân châm rơi xuống Nàng chủ động cúi người hôn lên môi Của gia luật ngạn thác Cuối cùng cũng đã cảm nhận hương vị quen thuộc này Nước mắt từ khóe mắt chảy xuống mặt ra luật ngạn thác, tâm như vỡ ra, đau đớn vô cùng. Các bạn đang nghe truyện tại website chuyenaudiomoi.com.